Xem siết cùng cha Lúc còn là một thiếu niên, một lần tôi được cha dẫn đi xem xiếc. Khi nhập vào hàng người đang xếp dài trước quầy vé, tôi chú ý đến một gia đình đứng trước ngay chúng tôi. Họ có đến những sáu đứa trẻ mà đứa lớn nhất có lẽ chưa đến 12 tuổi. Nhìn dáng vẻ những đứa bé ấy có thể đoán được gia đình chúng không giàu có. Quần áo chúng không phải loại đắt tiền nhưng sạch sẽ và tươm tất. Và đó là những đứa trẻ biết cách cư xử. Cứ nhìn cái cách từng hai đứa một nắm tay nhau xếp hàng sau bố mẹ chúng thì rõ. Chúng nói huyên thuyên một cách đầy phấn khích về những chú hề, những con voi và những trò siết khác mà chúng sẽ được xem tối nay. Rõ ràng chúng chưa từng đến rạp siết bao giờ. Buổi tối ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt với cả tám đứa trẻ ấy. Cha mẹ chúng đang đứng ở đầu hàng với vẻ mặt hãnh diện. Người phụ nữ nắm lấy tay chồng, nhìn ông một cách dịu dàng. Ngay lúc ấy, người bán vé ngẩng lên và hỏi người đàn ông số vé ông ta cần. Người đàn ông trả lời đầy hứng khởi. Cho tôi 6 vé trẻ con hai vé người lớn để tôi có thể dẫn cả nhà mình vào xem xiếc Nhưng khi người bán vé báo giá của 8 chiếc vé, bàn tay người vợ đột ngột rời khỏi tay chồng, đầu bà ta gục xuống. Mặt người đàn ông hơi tái đi. Ông ta tiến lại quầy vé gần hơn và hỏi, anh nói giá bao nhiêu? Người bán vé bình thản lặp lại giá của tám chiếc vé, nhưng người đàn ông không có đủ tiền, làm sao ông ta có thể quay lại và bảo với sáu đứa con của mình rằng ông ấy không đủ tiền để dẫn chúng vào xem xiếc. Chứng kiến tất cả những gì xảy ra, cha tôi lặng lẽ lấy từ trong túi ra tờ 20 đô và thả xuống đất. Sau đó ông cúi xuống nhặt lên và vỗ vai người đàn ông, nói rất tự nhiên: "Xin lỗi thưa ông, cái này vừa rơi ra từ túi ông." Người đàn ông ngay lập tức hiểu ra Ông không cầu xin của bố thí Nhưng rõ ràng ông có thể đoán đây là sự giúp đỡ Trong một tình huống ngặt nghèo Bối rối trong giây lát Ông ấy nhìn thẳng vào mắt cha tôi Chụp lấy tay cha bằng cả hai bàn tay Một giọt nước mắt rơi lặng lẽ xuống má Đôi môi mấp máy một cách khó khăn Cảm ơn Cảm ơn ông rất nhiều Điều này thật sự ý nghĩa với gia đình tôi lúc này Sau khi nhìn cả gia đình người đàn ông khuất sau cánh cổng rạp xiết tôi và cha đón xe buýt về nhà. Đơn giản bởi vì số tiền còn lại trong túi cha không đủ để mua vé cho hai cha con. Thật sự thì chúng tôi cũng chẳng dư giả gì, nhưng tôi không hề giận cha. Những gì cha đã làm lúc đó đáng giá hơn cả ngàn buổi xem xiếc. VV tell the secret of life.